Vậy chẳng phải là thần viêm sẽ nhận ngươi làm chủ nhân sao? Khi đó báo vật trong thập nhị bảo lâu toàn thuộc về ngươi. Thứ hai, Tuy thập nhị bảo lâu là thánh khí đỉnh cao của thần dược môn ngày xưa, Thậm chí có tôn môn thần dược môn ở trong bảo lâu này, Nhưng báo vật cùng loại như chiếc tôn khí khá ít ỏi, Trừ phi sau khi thần dược môn bị hủy diệt, Toàn bộ báo vật chứa trong thập nhị bảo lâu thì thần viêm mới có nhiều chiếc tôn khí. Nhưng điều này sao có thể? Ánh mắt thái cổ thương long đầy khó hiểu. Còn nhiều điều kỳ lạ nữa. Chiếc tôn khí huyết ma côn xếp hạng 200 trên bản báo vật. Theo ta được biết thì huyết ma côn là binh khí của huyết ma tôn tộc thiên ma thời đại viễn cổ. Tộc thiên ma ở thời đại viễn cổ bị phong ân trong đại bí cảnh, sao có thể xuất hiện trong thập nhị bảo lâu? Lâm Tiêu sợ hãi hỏi. Ý của Long Gia là những gì thần viêm nói đều là giả. Vậy mục đích của thần viêm là cái gì? Nghe Thái cổ thương Long nói xong Lâm Tiêu ngẫm lại thấy đúng là lạ thật. Tuy nhiên mục đích của thần viêm là cái gì? Ta không dám khẳng định là thật hay giả, dù sao ngày xưa yêu tộc nhân tộc đánh nhau xong ta ngủ say nhiều năm. Vào lúc đó thần dược môn là một trong các chủ lực nhân tộc vẫn tồn tại, ta không rõ ràng chuyện xảy ra sau đó. Mặc kệ thế nào thì thần dược môn là một trong những tôn môn đỉnh cao nhất nhân tộc tuyệt đối đứng về phía nhân tộc. Nhưng bây giờ ngươi cũng thấy trừ nhân loại ra yêu tộc có thể vào thập nhị bảo lâu, ngươi không thấy lạ sao? Không được khí linh thập nhị bảo lâu chấp nhận, yêu tộc tuyệt đối không được vào. Tim lâm tiêu rớt cái bịch. Đúng rồi. Trong lịch sử đại lục thương không mỗi trăm năm sinh tử quyền lâu mở ra một lần. Mỗi lần mở ra là yêu tộc. Nhân tục đều có đường riêng để vào Nhưng thời đại viễn cổ yêu tục Nhân tục vẫn là kẻ thù không đội trời chung như bây giờ Tại sao khí linh thập nhị bảo lâu cho phép yêu tục đi vào Lâm tiêu thấy rất hoang mang Thái cổ thương long khuyên nhủ Tạm thời đừng nghĩ nhiều Tuy ta cũng muốn xem thần viêm định làm cái quái gì nhưng với thực lực hiện tại của ngươi chưa thể chen chân vào trong. Việc gấp bây giờ là nâng cao thực lực của mình là hơn. Nói xong mắt thái cổ thương long sáng rực trở về bản sắc chảy nước miếng. Trong báo vật thần viêm đưa ra ta thấy có tinh phách thái cổ mang long Chập chập. Thái cổ mang long là cường giả đẳng cấp yêu hoang nuốt tinh phách thái cổ men long là thực lực của ta sẽ lại phục hồi chút ít. khi đó gặp lại thiên kính vương long gia ta giơ một góc chân đủ đẹp bẹp hắn. lâm tiêu không biết nên nói cái gì. lâm tiêu vừa rồi có liếc sơ tinh phách thái cổ men long giá cao cỡ mười vạn sinh mệnh chi tinh. hiện tại trên người lâm tiêu chỉ có một trăm khối sinh mệnh chi tinh số kẻ còn không đổi được nữa. Long gia đạo mạo trang nghiêm nói. Ha ha, lâm tiêu tiểu tử, ngươi đừng mặc ủi mày châu. khụ khụ ta không bắt buộc ngươi đổi ngay bây giờ chờ khi ngươi có đủ báu vật rồi nhớ đến long gia ta là được. lâm tiêu hỏi. Long gia, bây giờ chúng ta nên làm sao. lâm tiêu cảm nhận được từng dâng. dâng. Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Tê! Khí thế cường đại tiến vào tầm thứ bốn xíp loan hỏa phượng, là một số vương giải nhân loại. Yêu vương! Trước tiên thu xác con nguyên thú này, sẽ thân thể nó ra, bên trong chắc có một cối mệnh hồn chi tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 802 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Chương 1000 kỳ lạ khắp chốn Long Gia cười nhạt Thiên Kính Vương Ngu thật rõ ràng báo vật ngay trước mắt mà không biết cứ đòi tìm sinh mệnh chi thạch gì đó Theo ta đoán cái gọi là sinh mệnh chi thật chính là thứ khí linh thập nhị bảo lâu tạo ra, có thể không tác dụng gì. Mắt lâm tiêu sáng rực chạy nhanh đến chỗ thiên kính vương và nguyên thú đánh nhau. Lâm tiêu bỏ sát nguyên thú vào thương long tiếp, giải phẫu thân thể nó. Quả nhiên bên trong có một khối tinh thể màu đen to cỡ nắm tay, hình thoi toát ra dao động thần hồn. Linh hồn lâm tiêu vừa tiếp xúc với tinh thể đen thì thoải mái như ngâm trong nước ấm. Vừa rồi lâm tiêu có liếc sơ, một khối mệnh hồn chi tinh ít giá 10 khối sinh mệnh chi tinh. Bỗng dương nhặt được một khối mệnh hồn chi tinh, lâm tiêu mở cờ trong bụng. Nếu thiên kính vương biết chắc tức hộp máu, Long Gia đề nghị Chúng ta đi cung điện nhìn xem đổi đồ gì đó có thật không? Vâng, Lâm Tiêu bay vọc hướng cung điện. Hiện tại chưa có nhiều cường giả vào tầm thứ bốn, về sau sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Bởi vì bây giờ tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu không có nhiều cường giả, Lâm Tiêu đi đường xuông sẽ rất nhanh đến trước cung điện. Tòa cung điện vô cùng hùng vĩ to lớn, đứng thẳng trên bầu trời tầm thứ bốn. Nhìn từ xa cung điện toát ra khí thế khiếp người. Cung điện có mấy cửa lớn, mở rộng cánh cửa. Cửa dài và rộng trăm trượng, rất là hồn vĩ. Vù vù vù. Lâm tiêu biến thành luồng sáng bay vào một cánh cửa. Lâm tiêu đi vào cung điện, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Một con đường trước mắt Lâm tiêu, hắn đi dọc theo con đường tiến tới trước. Không lâu sau lâm tiêu xuất hiện trong một nhà đá cổ xưa. Nhà đá âm u lạnh lẽo tỏa ánh sáng mông lung. Loan lỗ cổ xưa như đã trải qua ước vạn năm tan thương. Trầm lắng. Hùng hồn. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong nhà đá. Ta biết ngươi, một trong mấy võ giả nhân lại xâm nhập tầm thứ bốn đầu tiên. Chắc trên người của ngươi có một ít báo vật, nói đi tiểu tử muốn đổi cái gì. Thần viêm xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Thần viêm cười tủm tỉm nhìn lâm tiêu, bộ dạng rất là thân thiện. Vừa rồi cũng có mấy người đến đây nhưng không có báo vật gì, chỉ đến xem. Hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Long Gia cảnh báo. Lâm tiêu cẩn thận Vừa rồi thần viêm đã rình ngó không gian dưới chỉ, báu vật của ngươi. Tim lâm tiêu đập nhanh, hắn nhìn thần viêm cười tủm tỉm, lòng càng cảnh giác hơn. Mới rồi lâm tiêu mơ hồ cảm giác bị rình ngó. Cảm giác rất mơ hồ. Hắn còn tưởng là ảo giác nhưng không ngờ đúng là thật. Lâm tiêu cung kính nói. Không biết chỗ thần viêm tiền bối có báo vật gì cho ta đổi. Có một ít thứ ngươi có thể đổi, nếu ta đoán đúng thì ngươi được nhiều sinh mệnh chi tinh trong tầm thứ bốn này. Thần viêm vung tay, một số hình ảnh xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Ví dụ những binh khí phương giả, bí tịch phương phẩm đang dược, giá trị khoảng mấy chục khối sinh mệnh chi tinh. Hiện tại ngươi là nửa bước vương giả nhưng chỉ cần nắm giữ áo nghĩa không gian là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự. Chỗ ta có một viên vương phẩm khuy hư đang. Một khi dùng nó sẽ cảm ngộ được áo nghĩa không gian. Đủ trợ giúp ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm tiêu rung động. Lâm tiêu nhìn kỹ khuy hư đang Giá là 50 khối sinh mệnh chi kinh, còn trong túi tiền. Có đúng như thần viêm nói, chỉ cần trao đổi khuy hư đen là sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự. Như biết suy nghĩ trong lòng lâm tiêu, lông gia lên tiếng. Không đơn giản vậy. Tuy khuy hư đen là vương phẩm đen dược, có thể cho người cảm ngộ áo nghĩa không gian nhưng không phải mỗi người dùng đều thành công. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh. Trước khi lĩnh ngộ áo nghĩa không gian phải có không gian chi thể. Khiên thân thể và không gian phù hợp cực độ. Như ngươi đến bước này tùy tiện dùng khuy hư đang chẳng những không thể đột phá. Rất có khả năng bị áo nghĩa không gian cường đại chứa trong đó trướng nứt cơ thể. Dù độ mạnh thân thể của ngươi cao kiên trì qua thì chỉ có ba mươi b ờ, hương A. nương chăm sát suốt lĩnh ngộ áo nghĩa không gian trở thành vương giả sinh tử cảnh điều cuối cùng dù ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh bởi vì dùng khuy hư đang đột phá nên thành tựu cao nhất trong đời ngươi là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng Không thể trở thành thần vọng cảnh tôn giả. Đây là tác dụng phụ của khuy hư đang. Lâm tiêu sợ toát mồ hôi lạnh, không ngờ tác dụng phụ của khuy hư đang lớn đến vậy. Đối với lâm tiêu thì đột phá thành vương giả sinh tử cảnh đã là cảm tạ trời đất. Thần vọng cảnh tôn giả thì chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lâm Tiêu sẽ không vì chút ít lợi trước mắt làm chuyện cắt đứt đường lôi của mình. Thần viêm cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiêu. Sao? Tiểu tử, ngươi muốn đổi cái gì? Một lát sau Lâm Tiêu bay ra khỏi cung điện. Long Gia nói. Chỗ này không tiện ở lâu, đi ra ngoài trước. Lâm Tiêu mặt không biểu tình bay hướng lối ra tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Trong cung điện, Thần Viêm nhìn theo Lâm Tiêu rời đi, mắt lóe tia sáng. Thần Viêm lẩm bẩm: "Không ngờ cuối cùng tiểu tử này đổi ba thứ như thế, ánh mắt không tầm thường. Hơn nữa tiểu tử này rất kỳ quái, ta cảm giác không nhìn thấu hắn. Nhưng không sao, trên người hắn không còn nhiều báo vật, chỉ là một tiểu nhân vật." Hy vọng lần này nhiều cường giả vào thập nhị bảo lâu Sẽ có một vài thứ đáng giá ta mong chờ Thần viêm dần biến mất trong không trung Ầm, um. Lâm tiêu bay nhanh đi chốc lát sau hắn đến lối ra từ tầm thứ 4 đi thông tầm thứ 3 Lâm tiêu chui vào đường hầm Vù vù vù Ánh sáng chật lón Chớp mắt lâm tiêu đến tầm thứ 3 Lâm tiêu vừa xuất hiện Sợ thoát tiên, lối vào tầm thứ ba đi không tầm thứ bốn tụ tập một đám cường giả nhìn chầm chầm lối vào. Có người từ tầm thứ bốn đi ra, không phải vương giả sinh tử cảnh, giết hắn. Chắc chắn trên người hắn có nhiều báo vật. Đám cường giả thực lực toàn là bác giai, đỉnh hậu kìa bọn họ thấy lâm tiêu liền bộc phát chân nguyên rực rỡ như thủy triều ập hướng hắn chỉ trong khoảnh khắc có mấy chục công kiếp cường đại bao phủ mọi ngóc ngách quanh thân lâm tiêu không né tránh được lâm tiêu ló người trong không trung né đi đa số công kiếp nhưng còn một phần đánh trúng hắn ầm ầm ầm lực lượng mạnh mẽ ập đến lâm tiêu bay ngược ra vài trăm thước Hộ giáp thượng phẩm thiên nguyên long lân giáp tan vỡ thành mấy mảnh. Lâm tiêu ổn định thân hình. Là lâm tiêu của đế quốc võ linh. Nửa bước vương giả. Lâm tiêu là cường giả sớm nhất đột phá thành nửa bước vương giả. Cũng thuộc nhóm thiên tài vào tầm thứ bốn đầu tiên. Chắc chắn có nhiều báu vật. giết hắn, mọi người chi đều báu vật. Đám đông chặn lối vào tầm thứ 4 đa số là võ giả sau này vào sinh tử quyền lâu Có một ít là thiên tài đến sinh tử quyền lâu từ lâu Biết sự tiết của lâm tiêu Vài người trợ giúp thoáng chút xung quanh có ba 30 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng xông lên S. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.org Tám trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương một nghìn không trăm linh một ba món báo vật Một, bọn họ mới chỉ là đẳng cấp hóa phàm cảnh Trung kỳ Không cách nào vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu nên canh chừng lối vào tầm thứ bốn Có võ giả nào đi ra Nếu không phải vương giả sinh tử cảnh thì thành đối tượng săn giết của bọn họ lâm tiêu thấy hai ba mươi cường giả xông đến mắt lón tia sáng lạnh chết đi lôi đình đao đeo bên hôn rút khỏi vỏ ba đao ngang ba đao dọc thành ô vuông chính khung to lớn hóa thành thiên la địa võng bao phủ gần mười võ giả lao tới trước nhất phập phập phập phập Máu phun ra, tứ chi tung tóe, tiếng gào rú vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc gần 10 võ giả quy nguyên cảnh Hậu Kỳ đỉnh phong xông lên bị đánh văng ra, tử thương nặng nề. Võ giả từ chỗ khác bay đến bị Lâm Tiêu Hung đao chém bay, cảnh tượng thê thảm chấn động mọi người. Có võ giả ở trong bóng tối lên tiếng suối dục mọi người cùng hành động. Sợ gì? Hắn chỉ có một người, chúng ta thì nhiều người. Mọi người đừng áp sát, vây quanh cho hắn mệt chết. Lâm tiêu mạnh mấy thì chỉ là nửa bước vương giả, không phải vương giả sinh tử cảnh thật sự. Quả nhiên nhiều võ giả động lòng. Âm âm âm. Các võ giả từ bốn phương tám hướng trong sa mạc tập kiếp. Hoặc đa quan, kiếm quan, lửa, hàng băng phô thiên cái địa cơ hồ không thể né tránh. Bọn họ muốn dùng công kích từ xa tiêu hao chết lâm tiêu. vù vù vù. lâm tiêu xẹt qua không trung ánh mắt sắc lạnh. lâm tiêu phớt lờ những đòn công kích lao một hướng, mắt lộ sát khí. một đại ấm màu vàng đất khổng lồ xuất hiện trong thiên địa đập mạnh đằng trước. âm âm âm. Các đòn công kiếp ợp đến nhưng ít cái nào đánh trúng lâm tiêu Những công kiếp xuyên thủng chân nguyên hộ thể nhưng không thể đột phá phòng ngự tinh thần tôi thể quyết để tam trọng của lâm tiêu Dù bị thương nhẹ thì lực lượng sinh mệnh nhanh chóng khép lại vết thương cho lâm tiêu Ánh mắt lâm tiêu sắc bén nhìn ngay đằng trước nhếch mép cười nhạt đập ấm to xuống Nơi đó phát ra tiếng gầm rú thê lương Giết hắn cho ta Nhưng ngay sau đó hoàng thiên hậu thổ ấm đè xuống chỗ hắn Đập bẹp cường giả nút trong bóng tối suối giục mọi người Lâm tiêu đứng ngạo nghễ chân trời Lạnh lùng nhìn bốn phía bể nghệ chúng sinh Còn ai nhà vô Mọi người sợ hãi trợn mắt há hốt mồm Lâm tiêu này biến thái quá, bị nhiều người tấn công mà vẫn bình yên vô sự. Tuy nửa bước vương giả vượt trên vỏ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng chỉ về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Từ khi nào trở nên khủng bố như vậy? Nhìn lâm tiêu cầm hoàng thiên hậu thổ ấm, mọi người sợ teo tim. Phương xa vọng lại tiếng reo vui. Nhị đệ! Lâm Hiên dẫn theo đám người Đông Phương Nguyệt Linh bay tới. Đám người Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bốn phía. Mới rồi ai ra tay với thiên tài đế quốc võ Linh ta? Ánh mắt Lâm Hiên hung dữ, sát khí lộ rõ. Đám võ giả như hổ rình mồi nho nhỏ bàn luận. Thiên tài đế quốc võ Linh đến rồi. Hết hy vọng. Đây, các võ giả lặng lẽ rút lui. Lâm Tiêu nhìn mọi người Đại ca, sao các người còn ở trong sinh tử quyền Lâu? Lâm Tiêu thấy trừ Lâm Hiên ra nhóm Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa cũng đột phá cảnh giới nửa bước phương giả Ngẫm lại cũng đúng Khi Lâm Tiêu rèn luyện trong tầm thứ 4 sinh tử quyền Lâu thì đám người Đông Phương Nguyệt Linh vất vả tu luyện trong tầm thứ 3 Với thiên phú của bọn họ tất nhiên có cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Mấy nửa bước vương giả nhóm Lâm Tiêu tụ tập với nhau hình thành lực lượng cường đại. Không còn võ giả nào dám trêu chọc. Dọc đường bình yên vô sự. Lâm Hiên mở miệng nói. Nhị đệ không ngờ trong sinh tử quyền lâu có cường giả như thế. Hiện tại cường giả các đế quốc đều đến nơi. Ba tầm đầu sinh tử quyền lâu đầy rẫy võ giả nhân loại. Cử tinh yêu thú thăm dò sinh mệnh chi thật trong bí cảnh. Thực lực như chúng ta nếu hợp tác lại hiếm ai ngăn được đội chúng ta. Tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu là địa bàn của các phương giả sinh tử cảnh, yêu vương, đám lâm hiên tự hiểu sức mình. Nhưng ba tầm đầu có nhiều bí cảnh xuất hiện. Đủ Sưu tầm ra nhiều sinh mệnh chi thạc. Khi đó đổi với vương giả sinh tử cảnh đế quốc mình sẽ là số tài phú không nhỏ Lâm Tiêu nghiêm túc nói Đại ca, các vị, nếu các người tin lời ta nói thì rời khỏi sinh tử quyền lâu trước rồi tính Đám người lâm hiên sững sốt thấy ánh mắt Lâm Tiêu không giống bình thường Cả đám nhìn nhau, gật gù Được chúng ta đi ra ngoài trước Đoàn người Suông sẽ rời khỏi sinh tử Quỳnh Lâu trở lại chỗ trú chính giữa đảo Lâm tiêu ngước đầu nhìn cánh cửa ánh sáng sinh tử Quỳnh Lâu trên đỉnh đầu tảng đá đè lòng hắn rơi xuống Rốt cuộc cũng ra rồi Giang Trần cười hỏi Lâm huyên sao vậy Chẳng lẽ định bỏ qua cơ hội tốt như vậy Hứa chính lên tiếng. Đúng vậy. Với thực lực của chúng ta dù không vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu đổi báo vật thì dư sức lấy một ít sinh mệnh chi tinh. Đổi báo vật với vương giả sinh tử cảnh của đế quốc mình. Tương lai có hy vọng vào sinh tử cảnh hơn. Đây là kỳ ngộ lớn cho chúng ta. Mọi người nhìn chằm chằm lâm tiêu, hắn lắc đầu, nói. Sinh tử Quỳnh Lâu khá kỳ dị, sợ rằng không phải kỳ ngộ mà là nguy hiểm. Ta đề nghị là đừng vào đó nữa. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị cá nhân ta. Các người có nghe hay không thì ta cũng không có ý kiến. Lâm tiêu ngước đầu nhìn các cường giả quê nguyên cảnh chạy vào cánh cửa ánh sáng sinh tử Quỳnh Lâu, lòng nặng trĩu. Lâm tiêu chỉ có thể nói đến đây. Lâm Hiên nhíu mày nói Nhị đệ cũng cảm giác được hả? Không hiểu sao trong lòng ta thấy bất an Lâm Tiêu và Lâm Hiên nhìn nhau Đôi mắt trầm trọng Lâm Hiên cười nói Nếu nhị đệ đã nói vậy Thì ta cũng không đi vào nữa Hai ngày này chờ vương giả sinh Tử cảnh đế quốc khác chạy vào Dù có báo vật cũng không có phần chúng ta Ngược lại đầy rẫy nguy hiểm Chuyện Lâm Hiên đã quyết định Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa sẽ không phản đối Giang Trần cực kỳ phục Lâm Tiêu, nói thẳng Lâm Huynh nói đúng Dù sao ta đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, đột phá nửa bước vương giả rồi Ta cũng không vào trong đó góp vui nữa mấy võ giả cùng đến từ quận hiên dật có quan hệ thân với nhóm lâm tiêu như hứa chính lãnh uyên minh cũng lên tiếng thiên tài mấy quận khác của đế quốc võ linh thì chỉ gật đầu không để bụng lời lâm tiêu nói nghĩ cũng đúng cơ duyên lớn ngay trước mặt hiếm ai nhịn được mọi người trở lại chỗ trú của đế quốc võ linh trong đảo chính giữa chia tay mỗi người mỗi ngã Người không để bụng thì lại tụ tập với nhau đi vào sinh tử quyền lâu. Long gia nhìn nhóm người rời đi, khẽ thở dài. Cho bọn họ lời khuyên mà không nghe quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật là một đám ngốt. Ta không dám khẳng định cái khác nhưng thần viêm có vấn đề lớn. Theo đạo lý lúc ngươi ở tầm thứ ba luyện chế ra vương phẩm đang dược. Được thập nhị bảo lâu thừa nhận. Xem ngươi là đệ tử thần dược môn thì thần viêm không thể nào đề cử đang dược như khuy hư đang cho ngươi. Nhưng đặng nơn. A. I. T. Hương. A. Viêm lại nhiệt tình đề cử khuy hư đang. Chỉ dựa vào điều này đã nói lên vấn đề lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 804 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 10023 Món Báo Vật 2. Chơi với lão quái vật như thế người chịu thiệt sẽ là ngươi, nhưng thần viêm có mục đích gì? Lâm Tiêu lắc đầu trở về phòng của mình. Long Gia sốt ruột nói Mau lên, lâm tiêu tiểu tử, lấy báo vật ngươi đổi được ra đi. Vù vù vù. Trước mặt lâm tiêu xuất hiện ba món báo vật, một là cái mảng màu xanh, thoạt trông bình thường nhưng toát ra khí tức đậm đặc. Vì đổi báo vật này lâm tiêu tốn 20 khối sinh mệnh chi tinh. Báo vật thứ hai là bức tranh, nét vẽ đơn giản chỉ phát họa trời xanh mây trắng, rất sống động. Lâm tiêu mất 22 khối sinh mệnh chi tinh. Báo vật thứ ba là một khối ngọc giảng màu đen. Trong khoảnh khắc nhưng lâm tiêu mất nhiều sinh mệnh chi tinh nhất vì nó. 50 khối sinh mệnh chi tinh. Ba báo vật ngốn 90 khối sinh mệnh chi tinh của lâm tiêu. Hầu như hao sạch thu hoạch lâm tiêu kiếm được trong sinh tử quyền lâu. Lâm tiêu tiểu tử. Ngươi nên cảm ơn ta đi. Long Gia hầm hừ nói. Ba món báo vật này là đặc biệt chọn lựa cho riêng ngươi công dụng thì ngươi tế luyện chúng liền biết. Trong cung điện, đối diện báo vật rực rỡ muôn màu làm lâm tiêu hoa mắt. Một số báo vật quý giá chỉ nhìn hình ảnh, đọc giới thiệu rất khó biết công dụng thật sự. Ba món này là Long Gia suối lâm tiêu chọn tay lâm tiêu nâng mảng màu xanh hắn nhỏ giọt máu vào tinh thần lực thẩm thấu thì mảng xanh tỏa sáng rực rỡ hóa thành giọt nước hòa tan vào lòng bàn tay lâm tiêu trong đầu lâm tiêu hiện ra tin tức của mảng màu xanh mắt hắn lóm tia kinh ngạc mảng xanh tên thiên hư y là nội giáp công dụng của thiên hư y không phải phòng ngự mà là hiểu biết áo nghĩa không gian khiến vỏ giả dễ dàng dung nhập hư không càng phù hợp với không gian hơn. ha ha ha, thiên hư y và bộ giáp rách nát trên người của ngươi mặc ngoài nhìn giống nhau nhưng cách biệt mười vạn tám ngàn dặm. bộ giáp kia chi khiến cơ thể của ngươi dung nhập tầm ngoài hư không về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa không gian không tiến bộ chút nào. thiên hư y thì khác mặc nó vào sẽ tự động cải tạo thân thể ngươi, khiến cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành không gian chi thể, trở thành vương giả sinh tử cảnh. Lâm tiêu rung động. Hèn gì thiên hư y có giá 20 khối sinh mệnh chi tinh, đúng là đáng giá. Hư không áo giáp thì lâm tiêu không dám tùy tiện sử dụng, nếu bị vô không môn đế quốc thần võ biết sẽ gây ra rắc rối. Tuy Lâm Tiêu không sợ nhưng hắn không muốn gây nhiều thị phi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tế luyện báo vật thứ hai. Âm âm âm! Tinh thần lực của Lâm Tiêu mới thẩm thấu vào bức tranh liền cảm thấy như chìm vào bức tranh đó. Lòng rộng mở. Đứng dưới trời xanh mây trắng. đa ý vô tận. đa ý tuyệt vọng điên cuồng dâng lên trong người Lâm Tiêu. Hắn xúc động muốn hư đao ngạo khiếu thiên địa Báo vật thứ hai tên võ đồ. Trong thời đại viễn cổ võ đồ rất thông dụng. Không biết là vị đại năng nào truyền lại. Võ giả khác nhau đi vào đó lĩnh ngộ võ đạo cũng khác nhau. Có kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, võ đạo. Người tu luyện đao pháp, đao ý đến cảnh giới viên mãn trên đao ý là đao hồn. Muốn từ cảnh giới đao ý bước vào cảnh giới đao hồn là rất khó khăn, võ đồ sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho ngươi. Lâm tiêu hoảng sợ cất đi võ đồ, sống lòng trào dân không thể bình tĩnh. Cho đến nay lâm tiêu không biết trên đao ý là cái gì, hiện tại đã hiểu. Trên đao ý là đao hồn, khi ý cảnh đao có linh hồn của chính mình sẽ diễn sinh ra biến đổi như thế nào. Lâm tiêu vô cùng mong chờ. Lâm tiêu tế luyện khối ngọc giảng màu đen cuối cùng. Bên trong có một bí pháp tu luyện thần hồn. Tên gọi rất đơn giản. Hồn quyết. Không biết có phẩm cấp gì. Rất thâm sâu. Long gia cảm thán rằng. Võ giả tu luyện ý chiếc tinh thần. Nhưng chờ khi bước vào sinh tử cảnh. Võ giả tu luyện thần hồn của mình. Chỉ có thần hồn cường đại mới xứng là cường giả thật sự. Xa xưa có một số cường giả đỉnh cao thậm chí thân thể hủy diệt, nhưng thần hồn vẫn còn tồn tại. Hồn quyết là bí pháp tu luyện thần hồn. Bình thường chỉ khi đột phá vương giả sinh tử cảnh mới bắt đầu tu luyện hồn quyết. Nhưng ta cảm giác lực lượng linh hồn của ngươi cực kỳ cường đại đã phù hợp cơ bản tu luyện hồn quyết. Nếu tu luyện trước sẽ tăng thực lực cho ngươi hơn hẳn hai báo vật trước. Lâm tiêu gật gù, vương giả tu luyện thần hồn. Lúc trước Lâm tiêu vừa tu luyện cửu ngự phân thần thuật liền biết thần hồn của mình vượt xa người bình thường, nhưng mãi không có môn bí pháp thần hồn nào để tu luyện. Hiện tại có hồn quyết thu hoạch lần này rất phong phú cho lâm tiêu. Đối với lâm tiêu bây giờ, điều hắn quan tâm nhất là phân thân toản địa giáp còn kẹp trong sinh tử quyền lâu. Ngày càng nhiều sinh tử cảnh nhân loại đến, nếu phân thân toản địa giáp gặp phải vương giả nhân loại nào sẽ giữ nhiều lành ức. Lâm tiêu bất ngờ là hắn chưa có hành động gì thì phân thân toản địa giáp. Xích Loan Hỏa Phượng đi vào tầm thứ bốn sinh tử quyền Lâu đã được cường giả yêu vương trong chừng. Phân thân toản địa giáp thuộc một trong mấy nửa bước yêu vương đầu tiên vào tầm thứ ba sinh tử quyền Lâu. Nó được nhiều yêu vương trong yêu tộc chú trọng. Được an toàn đưa ra ngoài. Phân thân toản địa giáp đến lối vào biên giới giữa Sơn Mạch Liên Vân và Đế Quốc Thiên Huyền. Xích Loan Hỏa Phượng vừa ra khỏi sinh tử quyền lâu thì có một yêu vương khí thế kinh khủng tìm đến cung kính hành lễ. Công chúa, cường giả yêu vương định đưa Xích Loan Hỏa Phượng về. Xích Loan Hỏa Phượng làm rụng một cọng lông chim đỏ giao cho phân thân Toản địa giáp, vẻ mặt xấu hổ nói. Kim giáp huynh, đây là xích phủ của ta. Nếu sau này Kim Giáp Huynh có đi ngang qua tử vong chi sâm nhớ ghé thăm ta. Lâm Tiêu lòng mấy động. Mấy ngày nay giao lưu với đám yêu thú xích loan hỏa phượng, Lâm Tiêu phát hiện trong yêu tộc nghiêm khắc chi đẳng cấp. Sơn Mạc Liên Vân tử vong chi sâm trong yêu tộc tương đương với bốn đế quốc của nhân loại có lãnh địa của mình. Lâm Tiêu nảy ra một ý tưởng. Có lẽ thông qua phân thân toản địa giáp hắn sẽ vén lên tấm màn bí ẩn của yêu tột. Biết khởi nguồn ngày hủy diệt hai năm trước. Đương nhiên mọi chuyện đối với lâm tiêu bây giờ còn rất xa vời. Từ biệt xích loan hỏa phượng rồi cửu huyền tâm diễm không tham gia bầy yêu thú khác mà một mình rời đi. Vào sơn mạch liên vân minh mang. Những ngày tiếp theo lâm tiêu ở trên đảo chính giữa, chỗ đế quốc võ linh cư trú Chớp mắt mấy ngày qua đi, sáu cường giả ra vào sinh tử quyền lâu đã đến con số kinh người Thường có tin vương giả đến ai nấy ôm tài sản lớn chạy vào sinh tử quyền lâu đổi báo vật Không lâu sau có tin truyền ra Nghe đồn cường giả vương giai yêu tộc và nhân tộc đánh nhau dữ dội trong tầm thứ bốn sinh tử quyền Lâu. Hai bên chết mấy cường giả? Hay xảy ra chuyện giết người cướp của sinh tử quyền Lâu hỗn loạn? Ba tầm đầu càng đường nói. Sáu cường giả quê nguyên cảnh chết nhiều không đếm xuể, Nhưng vẫn có nhiều võ giả nghe tiếng kéo đến. Bất chấp tất cả lao vào trong các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz tám trăm linh năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm linh ba hồn quyết tin các cường giả thiên tài như lăng thiên hậu bách lý huyền chết dần truyền về cá đế quốc khiến mấy thế lực rất tức giận tuyên bố muốn tìm ra hung thủ Nhưng trong sinh tử quyền lâu hỗn loạn, đến cuối cùng chỉ là đấu vỏ mồm. Nói đến thì lâm tiêu phải cảm ơn thần viêm đột nhiên xuất hiện. Ít ra cái chết của tứ hoàng tử bách lý huyền khó ai nghi ngờ vào lâm tiêu. Bên trong có nhiều vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Yêu vương. Dù vương giả chết cũng rất bình thường. Càng không nói đến một hoàng tử quê nguyên cảnh chẳng quan trọng gì Bảy ngày sau Lại một đống cường giả nghe tiếng chạy tới Phô trương rất lớn Có mấy vương giả sinh tử cảnh vây quanh một cường giả tiên phong đạo cốt vào sinh tử quyền lâu Các người thấy gì không? Nghe nói lão nhân kia là cốt chủ của dược vương cốt luyện dược sư vương gia duy nhất trên đại lục chúng ta. Cái gì? Là hắn sao? Dược vương cốt nằm ngoài bốn đế quốc có báu vật nhiều không đếm xuể. Cốt chủ đến dược vương cốt mưu đồ rất lớn đây. Không biết bọn họ định đổi báu vật gì. Dược vương cốt giàu nước đố đổ vách không thu gì bốn đế quốc chắc có nhiều người mắt đỏ. Hờ! Đó là dược vương cốt ai dám rụt rịch? Dược vương cốt thì sao? Hiện tại cường giả vì báo vật có chuyện gì không làm? Ta nghe đồn hai ngày trước trong sinh tử quyền Lâu, một vương giả sinh tử cảnh minh đế quốc Nguyệt bị đánh lén chết giữa đường. Ban đầu nói là yêu vương yêu tộc giết nhưng về sau điều tra mới biết sự thật là bị cường giả nhân loại giết Cả đảo vang lên tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng hỗn loạn, cường giả đến ngày càng nhiều. Tiếp theo lại có tin tức truyền ra. Tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu đột nhiên có cường giả chết đi. Bao gồm một số vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm. Bọn họ chết âm thầm, báo vật bị cuộn sạc. Nhiều cường giả nghi ngờ bên trong có người đục nước béo cò. Bởi vậy dần dần không chỉ yêu tộc và nhân tộc tranh đấu. Bản thân nhân tộc. Các đế quốc hay thế lực có xiết miết, Cũng hay xảy ra các đại chiến này nọ. Đặc biệt trong bí cảnh mấy tầng đầu sinh tử quyền lâu mọi người vì dành sinh mệnh chi thật mà đánh nhau không dứt. Tử thương vô số. về sau một số võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ rút lui bởi vì bên trong tử thương quá nghiêm trọng. thực lực như bọn họ chỉ là con tốt thí trước mặt đám quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. nửa bước vương giả. Dù phát cuồng vì báo vật thế nào nhưng quan trọng nhất phải có mạng cầm mới được. Nhưng những cuộc chém giết không thể ngăn các vương giả quyết tâm vào sinh tử quyền lâu. Một số vương giả kinh nghiệm lâu năm đột nhiên chết làm các cường giả đề phòng nhau càng nặng, cẩn thận hơn. Vừa đề phòng yêu tộc vừa phải cảnh giác vương giả nhân loại. Có thể làm vương giả kinh nghiệm lâu năm lặng lẽ chết đi chắc chắn là lực lượng cực kỳ khủng bố. Khiến người ta không thể không đề phòng. Trong khi vương giả sinh tử cảnh nghi ngờ người khác thì lâm tiêu nghĩ ngay đến khí linh thập nhị bảo lâu, thần viêm. Có khi nào là thần viêm ra tay không? Lâm tiêu hỏi long gia. long gia cười khẩy nói. Rất khó nói. Nhưng nếu thần viêm làm thì mặc cho các ngươi có bao nhiêu người cũng không thể điều tra ra cái gì. Hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều cường giả rút lui khỏi sinh tử quyền lâu, bao gồm vài yêu vương, vương giả sinh tử cảnh. Có tin đồn sinh tử quyền Lâu tối đa mở rộng nửa tháng rồi sẽ biến mất, muốn đổi báo vật phải tranh thủ thời gian. Từ khi sinh tử quyền Lâu toàn diện mở ra hơn nửa tháng, Võ Vương Bách Lý Chiến lần thứ hai có mặt trong phủ đệ. Lại triệu tập mọi người. Các vị, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt nên chuyến rèn luyện sinh tử quyền Lâu dừng ở đây. Ai định về đế quốc thì theo ta lên đường. Nhìn sắc mặt võ vương bách lý chiến không được tốt. Nửa tháng qua gã lại dẫn đầu đội đế quốc võ linh. Vương giả của đế quốc vào sinh tử quyền lâu đầu tiên. Gã gánh áp lực. Cực lớn. Hiện tại võ vương bách lý chiến đòi về đế quốc võ linh chắc vì nguyên nhân đặc biệt gì đó. Trong chỗ cư trú. Đám người lâm tiêu lần lượt vào tàu bay võ vương bách lý chiến triệu ra. Vù vù vù. Tàu bay xé gió lướt đi. Lúc đến thì trăm người đi thuyền. Giờ rải rác còn khoảng 30 người. Sát suốt sống sót chưa đến 30%. Số lượng người chết quá kinh khủng. Đáng giá nhắc đến là vì trải qua những cuộc chém giết cướp giật nhiều. Mỗi người sống sót đều tiến bộ. Có một nửa đột phá thành nửa bước vương giả. Còn lại một nửa là vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ, Thành quả khiến người léo lưỡi. Bất ngờ là ngày thứ ba sau khi mọi người xuất phát. Võ vương bách lý chiến triệu tập tất cả người trên thuyền. Biểu tình nghiêm túc nói. Các vị ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây tiếp theo các ngươi phải tự mình trở về. Sau khi tách ra các ngươi đi về đế quốc với các con đường khác nhau. Hoặc đi du lịch khắp nơi. Thậm chí mai danh ẩn tính khổ tu cũng được. Điều duy nhất phải nhớ là cẩn thận che giấu tung tích đường để người biết. Mọi người lộ ánh mắt khó hiểu. Bách lý chiến cảm thán rằng. Ta không tiện nói nhiều. Nhưng các ngươi nhớ kỹ. Các ngươi là hy vọng tương lai của đế quốc võ linh. Không chỉ yêu tộc muốn các ngươi chết. Thế lực khác cũng vậy. Ta hy vọng sẽ có ngày thấy các ngươi trở thành vương giả. Cuối cùng võ vương bách lý chiến nhìn Lâm Tiêu thầm truyền âm. Lâm Tiêu nghe nói người đánh chết là của La Sơn Tông. Chiếm Hoàng Thiên hậu thổ ấm. La Kinh Thiên La Sơn Tông hiện đang tìm ngươi khắp nơi, nhớ đừng để La Kinh Thiên tìm được ngươi. Nơi này không phải đế quốc, nếu ngươi bị La Kinh Thiên tìm ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Võ Vương Bách Lý chiến cất đi tàu bay, làm mọi người lộ ra giữa trời. Được rồi, các ngươi tự đi đi. Mọi người nhìn nhau tìm kiếm đồng bạn. Lâm Tiêu định cùng nhóm đại ca quay về đế quốc Võ Linh, nhưng nghe Võ Vương Bách Lý Chiến khuyên bảo xong hắn bỏ suy nghĩ này. Lâm Tiêu mà đi theo nhóm đại ca Lâm Hiên không phải chuyện tốt, ngược lại mang đến tai nạn cho bọn họ. Lâm Hiên vốn kịch liệt phản đối, nhưng nghe Lâm Tiêu khuyên nhủ, lén giải thích về hư không châu mới đồng ý. Vù vù vù! Ba mươi đệ tử thiên tài đế quốc Võ Linh hóa thành mấy chục luồng sáng bay đi bốn phương tám hướng, biến mất phía chân trời. Võ Vương Bách Lý Chiến lắc đầu, nói Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Đế quốc Võ Linh không giống đế quốc thần Võ, đế quốc Minh Nguyệt ở gần sinh tử quyền Lâu, có nhiều cường giả vào trong đó. Đám thiên tài lâm tiêu là số ít đệ tử đế quốc võ linh vào sinh tử quyền lâu có thu hoạch Là hy vọng tương lai của đế quốc. Là đệ tử có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh nhất. Nếu nhiều người chết sẽ là đạ kiếp lớn không chịu nổi cho đế quốc võ linh. Võ vương bách lý chiến nhìn hư không bốn phía, gãi nhíu mày, biểu tình trầm trọng. Bách Lý Chiến phung tay, thoáng chốc nút vào hư không, biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh 806 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1004 Di Thiên Cung vù vù vù Võ Vương Bách Lý Chiến đi không lâu sau hư không gận sóng, một bóng người mờ ảo hiện hình. Thanh âm thì thầm vang lên. A, Bách lý chiến và đệ tử đế quốc võ linh tách ra là thủ thuật che mắt sao? Hay giữ lại hạt giống cho đế quốc võ linh? Hừ, mặc kệ, so với đám thiên tài thì báo vật trên người Bách lý chiến mới là mục tiêu chuyến đi của ta. Người đó trốn vào hư không, biến mất. Không lâu sau có một khí tức cường đại khác bám theo. Thanh âm lạnh lùng nói: "Ha ha ha, xem ra không chỉ mình ta theo dõi Bách Lý Chiến." Bóng người tạm dừng trong không trung sau đó cũng bay hướng Võ Vương Bách Lý Chiến biến mất. Trong một nén nhang lục tục có khí tức cường đại đến rồi đi, trong đó có võ giả nhân loại có yêu vương. Vù vù vù. Một lão nhân xuất hiện, mặt hồng hào, Nếu lâm tiêu trông thấy lão nhân này sẽ rất quen thuộc, vì đó là La Kinh Thiên, lão tổ của La Sơn Tôn. La Kinh Thiên cẩn thận cảm giác khí tức, sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ Bách Lý Chiến có gan như vậy, để cho đệ tử đế quốc tách khỏi hắn. Nên giết lâm tiêu hay truy sát Bách Lý Chiến đây. Thôi! để tiểu tử kia sống thêm một thời gian. Giết Bách Lý Chiến chẳng những cướp được báo vật trên người hắn cũng khiến Bách Lý thị tự cục một tay Khiến đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn tiến thêm một bước So sánh ra thì tiểu tử kia nhỏ bé không đáng kể La Kinh Thiên lẩm bẩm, đuổi theo Bách Lý Chiến Nửa canh giờ sau, trong dãy núi minh môn cách mấy ngàn dặm, giọng long ra đầy cảm thán phan lên trong đầu lâm tiêu Xem ra võ vương Bách lý chiến các ngươi có đồ tốt. Trên đường đi ta cảm giác có mấy khí tức vương giả bám theo tàu bay của các ngươi. Bên trong có khí tức yêu vương cường giả nhân loại. Hiện tại những khí tức đó đi theo võ vương rời đi, hắn định dùng mình làm mồ dụ kẻ thù đi cho các ngươi. Chập chập ta nghe ngươi nói hiện tại yêu tộc và nhân tộc như nước với lửa. Lý ra nhân tộc nên đoàn kết lại. Nhưng giờ xem ra nhân tộc vẫn giống thời đại viễn cổ, vì lòng ức kỹ chuyện gì cũng làm được. Lâm Tiêu thầm cầu nguyện. Hy vọng võ vương đại nhân có thể chuyển nguy thành an. Tuy Lâm Tiêu và tứ hoàng tử Bách Lý huyền có thù sâu hơn biển nhưng ấn tượng rất tốt với võ vương Bách Lý chiến. Bách Lý tỷ bệ hạ. Long Gia nói, yên tâm, có Long Gia ta đây, thứ khác không dám bảo đảm chứ đưa ngươi bình an về đế quốc thì không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, ta tạm thời không định về đế quốc. Lâm Tiêu đắc tội nhiều vương giả sinh tử cảnh, bên yêu tộc chắc chắn muốn lấy mạng hắn. Ngoài ra còn đám người la kinh thiên. Thiên kính vương từng thấy hư không áo giáp trên người lâm tiêu. Nếu bị vô không môn đế quốc thần võ biết sẽ là chuyện vô cùng rắc rối. Tuy đám vương giả sinh tử cảnh thì e ngại đế quốc võ linh nên không dám giết lâm tiêu ngoài sáng. Nhưng bọn họ có thủ đoạn ám sát hắn. Trên thế giới này dựa vào người khác thì không tốt bằng vào hai tay mình sống sót mới là lẽ phải. Từ lúc thiên ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu đã hiểu đạo lý này. Không đến sinh tử cảnh. Trước khi chưa đủ thực lực hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình thì Lâm Tiêu tạm thời không về đế quốc võ linh. Lâm Tiêu dò hỏi. Long Gia, phải làm sao để trở thành vương giả sinh tử cảnh? Theo cách nói truyền thống trên đại lục thương khung. Muốn trở thành vương giả phải nắm giữ hai áo nghĩa. Đầu tiên là áo nghĩa sinh tử, thứ hai là áo nghĩa không gian. Chỉ khi nắm giữ hai áo nghĩa mới chính tê. hương hương u Vinh. Quy. Quy. Trở thành vương giả sinh tử cảnh. Phá vỡ như không. Khống chế sinh tử. Nhưng phải làm sao để làm được điều này thì chưa từng có ai dạy lâm tiêu. Đế quốc võ linh lớn như thế. Có nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không thiếu cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ nhưng lâm tiêu ít nghe thấy nói đến đẳng cấp nửa bước vương giả. Bởi vậy lâm tiêu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc áo nghĩa không gian. Thật ra muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh rất đơn giản. Sinh tử cảnh tên như ý nghĩa là khóm chế sinh tử, vương giả tức vua không gian. Hiện tại ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ kinh người. Ta cảm giác ngươi không thu gì một số vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng. Nên quan trọng nhất bây giờ là lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Chuyển hóa bản thân thành không gian chi thể. Chỉ có khiến thân thể mình trở thành không gian chi thể mới tiến bộ làm vương giả sinh tử cảnh được. Lâm Tiêu nghe Long Gia giảng dạy, hắn dần hiểu cái gì là vương giả sinh tử cảnh. Nói chung nửa bước vương giả thường là cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Chỉ khi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tăng độ mạnh cơ thể đến mức độ nhất định thì thân thể mới hù hợp không gian. Nếu không lực lượng không gian cường đại dễ dàng phá hủy cơ thể võ giả. Áo nghĩa sinh tử là cơ sở, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mới tiến đến cảm ngộ áo nghĩa không gian được. Tất cả nói thì rất đơn giản nhưng thật ra vô cùng khó khăn. Dù là áo nghĩa sinh tử hay áo nghĩa không gian đều vượt qua phạm trù ý cảnh, đa ý. Đó là một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu, không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu không nhờ sinh tử quyền lâu mở ra, thiên phú như nhóm Đông Phương Nguyệt Linh rất có thể tốn mấy năm. Hơn chục năm chưa chắc trở thành nửa bước vương giả. Như Lâm Tiêu có tinh thần tôi thể quyết dù sinh tử quyền lâu không mở ra thì hắn vẫn đột phá được. Áo nghĩa không gian thì không đơn giản như vậy. Long Gia chỉ kể sơ có giữa hai bên, mở mang con đường cho Lâm Tiêu, cảm ngộ cụ thể thế nào thì không dễ chỉ điểm. Long Gia nói tiếp. Vương giả sinh tử cảnh trong viễn cổ không làm gì nhưng đại biểu một ngưỡng cửa võ giả. Ở thời đại viễn cổ, chỉ khi trở thành vương giả sinh tử cảnh mới chính thức bước vào hàng cường giả, đi lên con đường tu hành nếu không vẫn chỉ là một con sâu cái kiến. Thời đại viễn cổ có một số tôn môn cường đại sở hữu nhiều không gian bí cảnh cho đệ tử của mình cảm ngộ, thậm chí có nhiều báo vật, công pháp, áo nghĩa này nọ để cảm ngộ. Nhưng thời viễn cổ đã qua rất lâu, một số bí cảnh đã thành tro bụi, ngươi chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Tuy không biết cách cụ thể nhưng sau khi Lâm Tiêu nắm rõ các mối liên quan, lòng hắn chìm xuống. Lâm Tiêu vừa khổ tu vừa chạy đi. Lâm Tiêu không có mục tiêu cố định, hắn lang thang du lịch. Dọc đường đi Lâm Tiêu nghe nhiều tin tức nghe nói vô số yêu thú võ giải nhân loại tiến bộ trong sinh tử quyền lâu hai bên tranh đấu từ trong sinh tử quyền lâu lan tràn đến đại lục chém giết khắp nơi thậm chí bùng nổ thú triều quy mô lớn điều đáng mừng là yêu tộc nhân tộc chưa xé rách hiệp nghị tuy yêu vương Vương giả nhân loại chưa ngừng tranh đấu nhưng trước mắt chí ít còn chưa có tin yêu vương tàn phá thành trì nhân loại. Nửa tháng qua nhanh. Lâm tiêu liên tục chạy đi không rõ mình đến đâu. Hắn bay trong núi rừng. Lực lượng thần hồn vô hình khuếch tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Tám trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyện Chương một không trăm linh năm yêu lan màu trắng Một Trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu hiểu biết sâu sắc hơn việc tu luyện thần hồn Đã có thể quen thuộc nắm giữ một ít kỹ xảo vận dụng thần hồn Long gia tặc lưỡi khen không dứt rất tò mò về thần hồn của Lâm Tiêu Dù là thời đại viễn cổ thì Long Gia chưa từng thấy thiên tài nào có thể nhanh chóng vận dụng thần hồn giống như lâm tiêu. Thần hồn khuyết tán trong đầu lâm tiêu hiện rõ cảnh tượng trong phạm vi mấy trăm dặm. Thần hồn không ổn là thứ mạnh hơn tinh thần lực nhiều. Khi thẩm thấu thì lặng lẽ, có thể rõ ràng nắm giữ một chút động tỉnh nào đó xung quanh có thể xuyên thấu qua nhiều nơi tinh thần lực không thể giúp ích rất nhiều cho lâm tiêu ầm ầm ầm lâm tiêu lướt qua một dãy sơn mạch sâu bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nổ đinh tai thanh âm rít gào xẹp qua ngọn núi rung rinh toét ra uy hiếp khủng bố dường như có chiến đấu kịch liệt thường có tiếng người khẽ kêu thú gầm Thần hồn của Lâm Tiêu truy tìm hướng phát ra tiếng gầm cảnh tượng đập vào mắt hắn. Một đống yêu thú đẳng cấp bác tinh tụ tập lại điên cuồng tấn công một sơn cốt. Trong sơn cốt cường đại xảy ra chiến đấu kịch liệt. Độ mạnh thần hồn của Lâm Tiêu không thể rình ngó quá xa. Hắn không rõ trong sơn cốt xảy ra chuyện gì. Long gia lên tiếng ha ha ha, lâm tiêu tiểu tử, ngươi có diễm phúc thật trong núi hoang rừng vắng này gặp nhiều nữ nhân ai nấy xinh đẹp. nghe đối thoại của bọn họ dường như là di thiên cung gì đó. nếu ngươi ra tay cứu người, nói theo kiểu nhân loại các ngươi là mấy nàng lấy thân báo đáp thì ngươi lời to. long da cười gian, mắt sáng rực. di thiên cung, Trên đường đi Lâm Tiêu đã thấy nhiều cuộc chiến đấu giữa yêu thú và nhân loại. Nếu là trước kia Lâm Tiêu đứng ở góc độ nhân tộc sẽ ra tay cứu ngay. Nhưng sau khi hiểu biết sâu hơn về các thế lực. Hắn đã thay đổi cái nhìn. Tuy nhiên nghe nói đối phương đến tự di thiên cung thì Lâm Tiêu không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc Lâm Tiêu ở trong tầm thứ 4 chiến trường Ma Uyên. Yên Long Vương đối chiến với Ma Hồ Vương Lâm Tiêu thì bị thiên ma phệ hồn diễm giam cầm Lâm Tiêu nhớ rõ nữ nhân xinh đẹp tự xưng là cung chủ di thiên cung từng có hắn một lần Nên mặc kệ đứng ở góc độ nào hắn không thể thấy chết không cứu Vù vù vù Rất nhanh, Lâm Tiêu hóa thành luồng sáng bay tới hướng chiến trận Khá nhiều yêu thú phát hiện lâm tiêu, chúng lao lên bao vây hắn. Nhưng thực lực như lâm tiêu đạt mọi chứng ngại, chém giết đẫm máu, vừa thả thần hồn điều tra sâu trong sơn cốt. Ngay chính giữa sơn cốt có bảy người mặc áo tơ lụa bị bầy yêu thú vây kín kẻ. Rất nhiều yêu thú bao vây bọn họ, điên cuồng xung phong, như bầy sói thấy con mồi tấn công không biết mệt. Khiến lâm tiêu bất ngờ là bảy người này toàn là nữ nhân. Xinh đẹp động lòng người. Khí chất siêu phàm. Thực lực đến quê nguyên cảnh Trung kìa. Hậu kìa. Rất kinh người. Đi ra ngoài mỗi nàng đều đẹp khuyên quốc khuyên thành. Nhưng lúc này bảy người vẽ mặt kinh hoàng tóc tai rối tung. Ba người đã bị thương, thú triều công kích bọn họ nguy hiểm trùng trùng. Mấy người còn lại vất vả ướm đối, vô cùng nguy hiểm. Quá nhiều yêu thú bao vây, đáng sợ nhất là mấy con cửu tinh yêu thú ở giữa khu vực. Chúng nó cực kỳ hung mảnh. Nếu không phải bảy người phòng thủ trong sơn cốt. Không bị bọc đánh hai mặt thì các nàng đã không chống chọi được lâu như vậy. Một nữ nhân với tóc, mặt hoa da phấn, vóc dáng thon thả sốt ruột nói. Lê Nhi cô cô, nơi này có quá nhiều yêu thú, chúng ta không dết kịp. Cứ tiếp tục thế này mọi người sẽ không chống được bao lâu. Nữ nhân khoảng hai mươi mấy tuổi, giọng nói êm tay, nếu ở bên ngoài sẽ là mỹ nhân bại hoại. Lúc này vẻ mặt nàng tràn ngập sốt ruột, đôi mắt hoảng hốt. Trong bảy người dẫn đầu là thiếu phụ tên Từ Ly. Mặc áo hồng, áo giáp dáng sát che đi thân hình mềm mại, tung lên đường cong xinh đẹp. Tóc Từ Ly xõa ra, xinh đẹp động lòng người, da trắng như ngọc, bộ ngực ca vút. Từ Ly cầm cây roi đỏ, mỗi khi roi vung lên là có ánh lửa lóm qua, tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bảy người rất đẹp nhưng Từ ly là tốt nhất. Chỉ thu Đông Phương Nguyệt Minh. Đông Phương Nguyệt Linh một chút. Càng không thể sánh bằng di thiên cung chủ Lâm Tiêu từng gặp trong chiến trường Ma Uyên. Bảy người tụ tập lại lấy Từ ly dẫn đầu, dốc sức ngăn cản yêu thú. Từ ly nhìn bốn phía, vẻ mặt lo âu. Di Thiên Cung là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc thần võ Luôn vượt tầm kiểm soát của đế quốc Ít tham gia hoạt động bên ngoài Nhưng sinh tử Quyền Lâu mở ra hấp dẫn Di Thiên Cung Sau đó bọn họ phát hiện bên trong hỗn loạn Cung chủ ra lệnh nhóm tự ly rút khỏi sinh tử Quyền Lâu ngay Chẳng ngờ trên đường đi bọn họ bị một đám yêu thú theo dõi, bao vây chặt chẽ, làm các nàng rơi vào nguy hiểm. Một thiếu nữ mặc váy dài màu tím sốt ruột nói. Lê Nhi tỉ tỉ, hay chúng ta phá vòng vây đi, cứ tiếp tục thế này mọi người không chống nổi nữa. Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất thực lực yếu nhất. Khuôn mặt búp bê tràn đầy căng thẳng, môi anh đào thở hỗn hển Mồ hôi ướt đẫm Tự ly quốc một roi Mọi người cố chống đi Mạn nhi ngay bên này Nhận được tín hiệu cầu cứu chắc chắn sẽ tới Roi da đỏ rực tung bay hớt văng một cử tin yêu thú táp tới Nói vậy nhưng trong lòng tự ly cũng nóng ruột nóng gan Thể lực bảy người khó chống đỡ tiếp Nếu không còn cách nào đành chọn phá vòng vây Nhưng bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy là nhờ phòng thủ sơn cốt. Nếu phá vòng vây. Yêu thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Nếu không chống đỡ nổi thì kết cục càng thê thảm hơn. Trước mắt chỉ còn cách chờ tin của Mạng Nhi. Mạng Nhi là một trong các thiên tài thiên phú cao nhất di thiên cung. Thiên chi kiêu tử. Cùng thiên tài các thế lực. Đế quốc khác vào sinh tử quyền lâu được thu hoạch phong phú. Mạn Nhi đi sơn mạch thiên vẫn rèn luyện, nếu nàng chạy tới kịp thì nguy hiểm được giải trừ. Bốn phiếu tụ tập đông nghẹt mấy chục bác tinh cử tinh yêu thú khiến bọn họ dốc hết sức lực chống trả, cộng với tuyệt kỹ bảo mệnh của Di Thiên Cung mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lâm Tiêu phát hiện trong bầy yêu thú mạnh nhất là con yêu lan màu trắng cửu tinh. Yêu lan màu trắng tọa trấn bầy thú, đôi mắt trắng lạnh lùng nhìn mấy người trong sơn cốt không nóng nảy ba vây chặt bảy người. Khí thế trên người yêu lan màu trắng cực kỳ đáng sợ tuy không đến cảnh giới nửa bước vương giả nhưng chỉ còn kém một bước. Đội bảy người toàn là quê nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ trở lên lâm tiêu khỏi nghĩ cũng biết bọn họ cũng nhóm võ giả đi sinh tử quyền lâu muốn chia chén canh. thời gian trôi qua, vẻ mặt từ ly càng lúc càng sốt ruột. tại sao mạng nhi còn chưa đến. hay bọn họ đã đi quá xa. nếu mạng nhi không đến thì nàng và các đệ tử sẽ chôn xác tại đây. rai rai. ầm ầm ầm. Tiếng yêu thú gầm rốm liên tục vang lên, giao động chân nguyên đáng sợ khuyết tán. Trong sơn cốt không ngừng xảy ra kịch chiến, đám người tự ly đã đến mức nổi mạnh hết đà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 808 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1006 Yêu Lan Màu Trắng hai Đám người tự ly nhìn phòng ngự sắp tan vỡ, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải chết tại đây sao? Mắt thấy mấy con cửu tinh yêu thú đằng trước sắp phá phòng ngự, đột nhiên một bóng người từ phía trước lao ra. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh. Mái tóc đen. Bề ngoài rất trẻ tuổi. Cùng lắm khoảng 20. Tay cầm chiến đao màu lam. Đó là lâm tiêu vân, u, vinh, quy quy, a đến nơi. Thấy có người lao ra, nhóm tự ly mắt sáng rực, lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó lòng cả nhóm chìm xuống. Thanh niên chỉ đến một mình quá trẻ tuổi, sao đánh lại bầy yêu thú. Đừng để lúc đó chẳng những không cứu được các nàng mà thanh niên tóc đen cũng rơi vào bầy yêu thú chết ổn mạng. Từ ly căng thẳng lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ các hạ ra tay cút, nhưng các hạ đừng tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta là đệ tử Di Thiên Cung đế quốc thần võ. Nếu có bất trắc gì mong các hạ đưa tin về cho Di Thiên Cung. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Phải nói tự ly rất lương thiện, lúc này còn tâm tình lo lắng an toàn của lâm tiêu. Lâm tiêu mặt không biểu tình, chiến đao điên cuồng vung lên. Vô số lôi quan như thủy triều ập đến. Bùm bùm bùm. Mấy bác tinh yêu thú bị đánh bay. Khí thế giết chóc hung mạnh, mạnh mẽ không gì sánh bằng làm đám người tự ly nổi lòng kích động. Có lẽ thanh niên tóc đen có thể cứu các nàng khỏi đám yêu thú. Yêu lan màu trắng thấy có cứu binh đến thì rống to. Rai! Một con phi hổ toàn hơn bút lửa, đôi cánh to quay đầu xông hướng lâm tiêu. Móng vuốt sắc nhọn từ trên trời rán xuống, bầu trời chớp mắt hóa thành biển lửa. Con phi hổ lửa này là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong vầy yêu thú. Tiếng hổ gầm đinh tay, yêu nguyên cường đại không thể địch lại. Mắt lâm tiêu lón tia sáng. Chết đi! Không thấy lâm tiêu có hành động gì, lôi đình đao màu lam chém xéo. Răng rắc. Tiếng sấm phan lên, đao quang màu lam như sao chổi bay tới trái đất, lưỡi đao liếm thân hình phi hổ lửa tiếng gào rú thê lương vang lên cơ thể phi hổ lửa dài trăm thước bị xẻ đôi mưa máu từ trên trời giáng xuống đốt cháy hừng hực dưới đất đốt xung quanh thành tro tàn đám người tự ly trợn mắt há hốt mồm nhìn biểu tình đờ đẫn thanh niên tóc đen mạnh quá di thiên cung tuyển nhận nữ đệ tử thì các nơi trong đế quốc thần võ cường giả như mây cạnh tranh và xếp thứ hạng Mấy người đỉnh cao nhất giết cử tinh yêu thú như giết kiến được gọi là thiên nữ, mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Thanh niên tóc đen biểu hiện thực lực không thu gì mấy vị thiên nữ trong di thiên cung. Các thiếu nữ mắt lón tia sáng nhìn chằm chằm lâm tiêu đầy say mê. Các nàng quá kiếp động. Khi đối diện sinh tử, dù là nhân loại hay yêu thú, mỹ nữ hoặc nam nhân, Cảm giác kích động đều như nhau. Zip! Lâm tiêu lao vào bầy yêu thú, xông pha vô địch. Mạng lớn yêu thú gục dưới đau lâm tiêu, chúng nó vùng vẫy trong đau đớn. Áp lực bên nhóm tự ly nhẹ đi. Yêu lan màu trắng nhìn lâm tiêu chăm chú, vèo một tiếng biến thành luồng sáng tốc độ cực nhanh. Thân hình yêu lan màu trắng như hòa vào hư không, chỉ kịp thấy sợi cơ trắng xẹp qua. Lâm tiêu kinh ngạc kêu lên. Mau quá. Lâm tiêu vung đao chém. Yêu lan màu trắng là đỉnh cửu tinh. Chưa tới cảnh giới nửa bước yêu vương nhưng tốc độ đã vượt qua đám nửa bước yêu vương cự long màu đỏ mà lâm tiêu gặp trong sinh tử quyền lâu. Thật khiến người khó tin. Nhưng yêu lan màu trắng nhanh cũng không mau bằng chiến đao của lâm tiêu. phập phục, lôi quang hóa thành cái lưới, đao ý thập phẩm viên mãn ra cố ban yêu lan màu trắng lại, không chỗ để trốn. Lâm tiêu thả chân nguyên tinh thần ra, biểu tình lạnh băng, lòng không chứa chút tình cảm. Chết đi! Trong lưới sét đôi mắt kỳ lạ của yêu lan màu trắng xoay tròn. Âm <cười> um, um, um. Lưới xét rơi xuống mặt đất sơn cốt Thoáng chốc trời sụp đất nước mạng lớn đá vụn vỡ Không biết yêu lan màu trắng dùng cách gì thoát khỏi lâm tiêu tấn công Hóa thành tia sáng trắng bỏ chạy xa Lâm tiêu hét to một tiếng Chạy đâu Lâm tiêu chém nhát đao Đa quan màu lam dài trăm trượng đuổi theo yêu lan màu trắng Mấy chục yêu thú điên cuồng lao hướng đa quen lôi đình đao Phập phập phập Đám yêu thú thành cho dưới nhát lôi đình đao Lâm tiêu nhìn lại thì yêu lan màu trắng đã biến mất Lâm tiêu thầm giật mình Yêu lan màu trắng rất kỳ lạ Chẳng những nhanh hơn nửa bước yêu vương bình thường Còn thoát khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của hắn Càng khiến mấy yêu thú khác cam nguyện đưa lên chịu chết yểm hộ nó chạy trốn. Lâm Tiêu chưa từng thấy loại này. Giọng Long gia truyền ra từ thương long tiếng, "Thiên phú không gian." Long gia đầy hướng thú nói, "Yêu Lan vơn. U. Vinh. Quy. Quy. A." Rồi có thể né khỏi ngươi công kiếp vì thân thể nó trong thời gian ngăn ngũi hòa vào hư không? Làm ngươi đánh hụt. Lâm tiêu sưởng sốt sau đó hiểu ra. Nghe Long Gia nói thì yêu lan màu trắng sử dụng thiên phú không gian hơi giống chí bảo động không châu mà La Bá Thiên từng dùng ở quận Hiên Dật. Bản thân hòa vào hư không?